các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà chạy. Bà vị về nhà vẫn vơ suy nghĩ, cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt bà làm bà thấy có cái gì không ổn. Rõ ràng Hậu đã cho bà biết, Hậu là vợ Mãu và chính bà cũng vì tưởng Mãu bị cảm nên Hậu mới sang xin chồng không về để đánh gió cho chồng. Còn bà vì có cảm tình với Mãu mới cầm thuốc bột chạy sang. Sao Hậu lại dám ngang nhiên đánh gió cho Kiệt? chỉ trừ trường hợp Kiệt là người bà con của hậu, chẳng hạn là anh ruột thì hậu mới được phép làm như thế. Nhưng hậu đã nhiều lần xác nhận với bà là Thông và Kiệt chỉ là hai người ở trọ ăn cơm tháng, chứ có liên hệ họ hàng gì đâu. Thời này lễ giáo vẫn còn nghiêm ngặt lắm, tán bà ngoại tình là chuyện quá hiếm hoi. Ở nhiều vùng nông thôn, thiên hạ vẫn còn giữ nguyên cái hình phạt đóng bè chối thả trôi sông. Nhưng người đàn bà đã có chồng mà còn sa ngã. Xưa kia, một người phụ nữ dù ốm nặng đến đâu, ông thầy thuốc cũng phải ngồi bên ngoài bức màn mà hỏi bệnh, chứ không được cầm tay bắt mạch, bởi người đàn bà cho người cầm tay là đã coi như bị thất tiết. Sự thân mật quá đáng của hậu và người ăn cơm tháng làm bà thắc mắc và bỗng thấy thương cho mã. Bà vào nhà bỏ gói thuốc bột lại chỗ cũ rồi thơ thẫn bước ra ngoài. Đứa con út đang ngủ say trên võng, bà thả bộ ra đầu ngõ. Bà đứng trầm ngâm một lúc, toán quay vào thì thấy Mão từ bên kia đường băng sang, mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt và phai nhạt. Trong ba người đàn ông ở kế nhà bà, thì dĩ nhiên bà thân với Mão nhất, lý do giản dị là vì Mão ở nhà thường xuyên, ngày nào ra vào cũng trông thấy nhau. Còn Thông và Kiệt thì chỉ chiều tối mới về, bà ít khi có dịp gặp mặt để nói chuyện. Sáng nay Mão đi hỏi mua tủ theo chỉ thị của Kiệt, nhưng chưa tìm được cái nào vừa ý, nghĩa là vừa rẻ, vừa có chiều sâu để đóng hai đáy lớp. Mão định về bàn với Kiệt là mua gỗ tự đóng lấy, có khi tiết kiệm được chút ít mà lại đúng ý mình hơn. Thấy Mão răm răm bước vào con hẻm Bà vị ngắt lại và hồi hộp hỏi. "À à ch chú Mao đi đâu về đấy?" Mao đứng lại, đưa cánh tay quệt mồ hôi trên trán. Với tất cả hàng xóm, Mao luôn luôn tỏ ra thân mật theo đúng lời dặn của Lê Tiến, mặc dù có những người Mao không ưa. Mao cười đáp lại. <cười> "Tôi đi ra chợ, định mua thêm ít giấy bản để in tiền âm phủ, nhưng nhưng hôm nay giấy hiếm, giá cao quá." đợi đẻ hôm khác vậy. Bà đi đâu đấy? À có đi đâu đâu. À, cháu nó ngủ. À tôi ra đứng à, hóng mát một tí. Trong nhà nó nóng quá. Vâng. Giời bức thế này thì không khéo mưa mất. Cả tuần nay không mưa. Mạo toàn bước đi thì bà vị lại chặn lại. Ơ ơ ơ chú chú, chú Mạo ơi. À tôi tôi hỏi cái này à, không phải à thì chú bỏ qua cho. À nhưng mà à, thế à chú kiết chú là cái gì của chú vậy ạ? Mạo ngay tỉnh lắc đầu. Không, có là gì đâu. Anh ấy ở trọ ăn cơm tháng mà. Mạo không thể trả lời khác được vì đã nhiều lần xác nhận với mọi người như thế. Bà vị lại tiếp ấy thế mà tôi lại cứ tưởng uh, tôi lại cứ tưởng uh, chú Kiệt là anh vợ chú chứ. Mão lắc đầu cười phân trần. Không, có họ hàng gì đâu. Chả là thế này cái dạo trước ấy ba đứa chúng tôi làm chung một chỗ. Bà còn nhớ anh Thông chứ? Vâng, tôi với anh Kiệt với anh Thông cùng làm một chỗ rồi quen thân nhau. Thành thử lúc uh, vợ tôi ở xích quê lên thì nấu cơm tháng luôn cho Thông với Kiệt nó ăn cho nó tiện. Bây giờ thì Thông nó đi làm chỗ khác rồi, chỉ còn có mình Kiệt ở lại với vợ chồng tôi thôi. Nhưng mà cũng chắc cũng chả lâu đâu, là vì Kiệt nó cũng đang nhờ người xin việc ở Hải Phòng. Mạo đắc ý với lời giải thích của mình, vì gã biết Kiệt cũng sắp ra đi như Lê Tiến đã nói. Nhưng bà vị nhìn gã tội nghiệp và hững hờ nói: "À, à thế à? Thế mà tôi lại cứ tưởng thấy thái độ khác lạ của bà." Mao nhíu mày lo lắng. Mao tự hỏi, hay là bà đã bị mật thám mua chuộc để dò la tin tức về Mao và các đồng chí? Mao nhìn bà lên tiếng. "Bà, bà cứ tưởng làm sao? Hôm nay sao bà lại lại hỏi kỹ thế? Có việc gì thế hả bà?" Bà vị xua tay lắc đầu. "Ờ không, không, không có việc gì cả. À, tại vì tôi tôi tưởng à, chú Kiệt chú họ hàng bên vợ chú